Chương 6, triều đình cứ 5 ngày lại có một ngày hưu mục, đám quan viên sẽ nhân ngày này mà tắm gội, thăm hỏi thân thích, gặp gỡ bạn hữu, đương nhiên thừa tướng cũng không có ngoại lệ, cuối xuân ở Giang Nam, mưa phùng tầm tã. bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tạ thù đi xe ngựa tới, từ trên xe bước xuống đón lấy chiếc ô trong tay một bạch, đi thẳng vào cửa phủ đại tư mã, nhận được thông báo từ sớm, quản gia cúi đầu khom lưng nên đón nàng. Đồng thời vội vội vàng vàng phái người đi mời Vũ Lăng Vương, tạ thù cảm thấy quyền uy của mình đe dọa người khác, cảm thấy hơi ngại nên cũng không bước vào đại sảnh, nên luẩn quẩn đi tới một đình viện gần đó, thỉnh thoảng khen hoa này đẹp, ừm, cây kia tạo hình rất được, tuy rằng để thừa tướng đứng như thế tạo áp lực rất lớn, nhưng lại nghe nàng khen ngợi như thế, quản gia cũng có chút hãnh diện, không kìm được khoe khoang, mời thừa tướng xem, đây là giống mẫu đơn quý giá nhất. Trên dưới đại tấn không có nhà nào có loại này, hắn dẫn tạ thù đi về phía hoa viên, nơi đó có một cụm mẫu đơn đang nở hoa với các màu trắng, hồng phấn, vàng khác nhau, sắc màu rực rỡ, quả thật rất đẹp, tạ thù không am hiểu về hoa cỏ, đứng ở đây chẳng qua là vì không muốn ở trong phủ đại tư mã quá lâu, tránh miệng lưỡi của mấy kẻ hay buôn chuyện, định bụng bao giờ vệ ngật chi xuất hiện sẽ kéo hắn ra ngoài nói chuyện, nhưng bây giờ nếu quản gia đã nhiệt tình như vậy. cũng phải nể mặt hắn đành cúi người ngắm hoa hôm nay nàng mặc thường phục áo bào rộng màu nguyệt sắc chỉ dùng duy nhất một thanh trâm bạch ngọc để vấn tóc ngoài ra không hề dùng bất cứ đồ trang sức nào nhưng thân hình nàng cân đối môi hồng da trắng lại nghiêng người trước hoa dáng vẻ nhàn nhã một tay cầm ô một tay đỡ hoa nhẹ nhàng ngửi thử lộ ra vẻ hài lòng đúng là hoa đẹp tiếc rằng ngửi hồi lâu cũng chỉ có thể thốt lên một câu như vậy Nhưng quản gia đã bị dung mạo của nàng khuất phục, cũng không hề để ý, tạ thù đứng dậy, đoá hoa bị nàng chạm vào khi nãy không hiểu sao lại rớt một cánh xuống, nàng vội vã đưa tay đón lấy, cánh hoa rơi vào trong lòng bàn tay nàng, nàng nhìn về phía quản gia, hơi lúng túng, chuyện này, à, thư tướng không cần bận tâm, thời kỳ hoa nở đã kết thúc rồi ấy mà, đúng vào lúc này, từ trong hậu viện truyền tới tiếng bước chân, tạ thù cho rằng vệ ngật chi đã ra. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy một tỷ nữ che ô đỡ một người phụ nữ trung niên chậm chậm bước tới, người phụ nữ kia mặc khuê y màu xanh sẫm, tay áo viền băng trắng, gương mặt trăng nghiêm nhưng vẫn phản phất nét đẹp, bà đứng cách tạ thù một trượng, quan sát nàng thật lâu, bỗng nhiên nhìn thấy cánh hoa trong tay nàng, đột ngột nổi giận, ngươi là kẻ nào, dám phá hoa quý nhà ta, à, tạ thù chưa tìm được từ nào thích hợp, người phụ nữ đó cả giận mắng tiếp. Vừa nhìn đã biết là kẻ không được dạy dỗ, không biết trời cao đất rộng, phủ đại tư mã là nơi ngươi có thể tự tiện xông vào hay sao, quản gia vội vàng giải thích, phu nhân, đây là, câm miệng, lát nữa ta còn phải trừng trị ngươi đấy, người phụ nữ đến gần một bước, nhìn thấy một mạch đứng sau lưng tạ thù đã tái mặt vì tức giận, lại quát mắng to hơn, không hiểu lễ nghi, thấy người cũng không biết hành lễ, rốt cuộc ngươi là con cái nhà ai. Ta muốn xem xem rốt cuộc đây là kẻ hư hỏng nhà nào, một bạch muốn xông lên trả lời lai lịch công tử nhà mình, lại bị tạ thù đưa tay cản lại, thuận thế nhét ô vào tay hắn, nhìn phu nhân dung mạo phi phạm, hẳn là tương phu nhân mẫu thân của Vũ Lang Vương, thất kính, thất kính, tại hạ họ tạ tên thù, tương phu nhân ngẩn ra, dường như nhớ ra tạ thù là ai, hoang mang hoảng loạn thi lễ, hóa ra là thừa tướng, vừa rồi thật sự thất lễ, vạn mong ngài chớ trách. Phu nhân không cần đa lễ, tạ thù tiến lên giả vờ đỡ một cái, thuận tiện nhét cánh hoa kia vào trong tay áo bà, hôm nay bổn tướng đến đây là có việc muốn bàn bạc với Vũ Lan Vương, quấy rầy phu nhân, thật sự là đáng trách, hóa ra thừa tướng muốn tìm trọng khanh à, tương phu nhân cẩn thận ngẫm nghĩ, rồi nói với vẻ nuối tiếp, thằng bé không ở trong phủ, sao, vậy ngày ấy đang ở đâu, ta không biết, sớm nay hắn đã dẫn phù huyền ra ngoài du xuân rồi, vẫn chưa về, ồ, Vậy cũng thật không đúng lúc rồi, tạ thù thấy ánh mắt bà mặc dù ra vẻ cung kính nhưng cũng không giấu được sự ghét bỏ, biết nơi này không nên ở lại lâu, cười nói, nếu đã vậy, bổn tướng xin cáo từ, tương phu nhân rất khách sáo, liên tục nói muốn nàng ở lại uống chén trà nóng, nhưng lại sải bước như bay, tạ thù còn chưa kịp nói lời từ chối nhẹ nhàng đã bị bà đưa thẳng ra cổng lớn, quản gia thấy bà xoay người đi vào, sợ bị trách phạt. Đang định đánh bài chùm đã thấy bà lấy khăn che miệng cười thành tiếng, vì sao phu nhân lại cười, đó là thừa tướng Đương Triều, vừa rồi ngài còn mắng ngài ấy như vậy, quản gia ủ rũ, tương phu nhân trừng mắt nói, nói thừa, nếu hắn không phải thừa tướng thì ta mắng làm gì, không ai được phép kể với quận vương việc này, tạ thù đi chuyến này tới phủ đại tư mã, cũng biết tương phu nhân cố ý chỉnh đốn mình, đương nhiên cũng không nghĩ tới việc lại tới lần nữa. Vốn cảm thấy chuyện đi cối kê lần này nàng nên ra mặt mời, vì thế mới tự mình đến phủ đại tư mã, thành ra thế này còn không bằng chọn bừa một hôm nào đó bãi triều xong gặp thẳng vệ ngật chi nói chuyện, đỡ bị mất mặt một lần nữa, một bạch còn tức giận hơn cả nàng, tương phu nhân là người hiểu biết, mắng mỏi như vậy rõ ràng là muốn trả thù, trước khi Vũ lang Vương bị điều ra khỏi kinh thành, chẳng qua chỉ là chuyện trùng hợp mà thôi, ai biết tân nương tử ki mệnh còn bạc hơn giấy cơ chứ. Giờ bọn họ còn đầy cơ hội tìm duyên lành nhà khác, vậy mà vẫn còn nhớ thù cũ, đúng là quá nhỏ mọn, tạ thù trấn an hắn, được rồi, được rồi, người bị mắng là ta, cũng không phải người, công tử, thuộc hạ muốn cùng sát cánh bên người, ngoan lắm, thư tướng ở trong nhà mình, trước mặt kẻ dưới lại bị mẫu thân đại nhân của mình thoá mạ, việc này dù có muốn che giấu cũng không giấy nổi, Vũ Lăng Vương thấy cần phải làm điều gì đó, hắn vội vàng chạy tới tướng phủ. Nhưng không bước vào cửa, nói là hổ thẹn cực điểm, không có mặt mũi gặp thừa tướng, chỉ đưa bái thiếp vào mà thôi, tạ thù với tay mở ra xem, vậy ngật chi mở đầu rằng nàng hạ cố đến chơi tệ xá mà không thể đích thân đón tiếp là vô cùng thất lễ, biểu đạt sự xin lỗi chân thành, sâu lại thay mẫu thân hắn nói vài lời xoa dịu, được rồi, không chỉ vài lời, tương phu nhân là người lạc dương, yêu hoa yêu cỏ, lại thích nhất hoa mẫu đơn. Tiếc rằng vùng đất tốt nhất ấy đã bị nước tầng chí mất, bà không thể quay về cố hương, cũng không thể nhìn thấy những bông hoa tuyệt đẹp ấy, khi ấy xảy ra chiến loạn ở phương Bắc, tất cả bị chia cắt, khi đó bà còn ít tuổi. Khi giờ nhà về phía Nam, không nỡ bỏ lại nhất chính là phụ thân bắt buộc phải ở lại trấn thủ và những cây hoa mẫu đơn kiều diễm được trồng trong nhà, mẫu thân bà sai người mang theo hai chậu mẫu đơn đưa cùng về phía Nam, trên đường bôn ba gian khổ, may mà có thợ làm vườn giỏi chăm sóc. Những cây hoa này mới có thể tồn tại, từ đó về sau, tương phu nhân không có cơ hội gặp lại phụ thân, chỉ thấy mẫu thân bà thường xuyên tự tay chăm sóc vườn hoa, nhìn vật nhớ nhà, nước mắt ướt đẫm khăn tay, cũng từ đó, tương phu nhân vô cùng trân trọng hai chậu mẫu đơn đó, dù di chuyển tới nơi nào cũng tự tay chăm sóc, không thể chia lìa, mà thứ bà thích nhất lại chính là cây mẫu đơn bị tạ thù làm rụng mất cánh hoa, tạ thù đọc tới đây, liên tục đập bàn. Vậy Ngật chi thật khéo nói, còn chưa tính tới chuyện nói nàng ngắt hoa, mà địa vị của mấy nhành hoa ấy không ngờ chỉ cần vài câu đã bay lên ngăn hàng với ngoại tổ phụ của hắn rồi. Gia đình tương phu nhân và Lan Tà Vương thị là bà con, phụ thân bà là tương nghĩ phụng khi đó là quan bái đại tướng quân. Khi đại loạn phương Bắc xảy ra, giặc tiên ti tấn công, ông ở lại trấn thủ không đi, có thể nói là tấm gương sáng, sau đó lại bị giặc hung nô và tiên ti đồng loạt tấn công, ông đã hy sinh vì đất nước. Được sắc phong gia tộc Trung Nghĩa, sau vài chục năm, đến lượt vệ ngật chi bảo vệ bình an của tổ quốc, chiến công liên tiếp, người đời ca tụng nhà họ vệ gánh vác gánh nặng bảo vệ đất nước, mà danh tiếng Trung Hiếu kia cũng thừa hưởng từ đời tư nghĩa phụng truyền lại. Chính vì thế, nàng không phải là không cẩn thận làm rơi một cánh hoa, mà chính là làm thương tổn trung thần nghĩa sĩ của Đại Tấn, dù thế nào đi nữa, nàng bị mắng cũng không sai, Kết thúc bái thiếp, vệ ngật chi tỏ vẻ. Mấy ngày thời tiết dễ chịu, muốn gặp mặt cũng đừng hẹn ở nhà, chúng ta âm thầm tìm chỗ gặp mặt đi, tạ thù ném bái thiếp xuống, hùng hổ gọi, một bạch, chuẩn bị xe, hôm nay là ngày hưu mục, thời tiết dễ chịu, thời gian lại thoải mái, rất thích hợp để bàn chuyện, nơi vệ ngật chi chọn cũng rất được, chính là núi Phúc Chu phía Bắc Đô Thành, vừa có hương khói chùa chiền có rừng cây đẹp, lại còn có thể nhìn thấy hồ huyền vũ nhập dần sóng nước phía xa xa. để hợp với phong cảnh tạ thù mặc một áo bào dài màu đá xanh xe đi tới cổng phía bắc thì dừng lại nàng lệnh cho đám hộ vệ chờ dưới chân núi chỉ dẫn theo một bạch đi lên về ngật chi đã chờ đón sẵn chỉ mặc một chiếc áo mỏng đai lưng buông thõng để lộ vùng ngực đẹp đẽ như ngọc tóc dài phủ trên vai đứng ở trong khung cảnh này có cảm giác giống người tu hành hắn nhếch môi cười chào đón cuối cùng tạ tướng cũng đến bổn vương chờ đã lâu tạ thù chẳng biết nhìn vào đâu Đành nhìn vào thân cây bên cạnh, nhưng rồi lại nghĩ hiện giờ nàng cũng đang là một người đàn ông, tuyệt đối không thể né tránh, đành phải ra vẻ thoải mái nhìn thẳng, Vũ Lăng Vương nói nghiêm trọng như vậy, hiện giờ bổn tương đã mang trọng tội, không dám không đến, về ngật chi thở dài, tà tướng xin chớ trách, gia mẫu lỗ mãng, phận làm con chỉ đành thay bà bào chữa mà thôi, nếu không sao phải lôi chuyện của ngoại tổ phụ ra để phân trần cơ chứ, tà thù thấy hắn nói chân thành như vậy. Trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều, thẳng nhiên nói ừng một tiếng, theo hắn đi lên trên, mấy ngày trước trời đổ mưa liên tiếp, đường lên núi hơi trơn ẩm, Tạ thù đi ủng mềm, tuy đi lại thoải mái nhưng chỉ một lúc thì hài đã bị ngấm ẩm, về ngật chi đi trước dẫn đường, chân đi gút gỗ, đi thẳng một mạch đến đoạn rải đá, hắn mới quay đầu nhìn qua cười nói, ta tướng nên đi gút gỗ cho dễ di chuyển, ngày xuân ở vùng núi chỉ có loại này mới hợp để đi lại, Tạ thù thẳng nhiên nói. Chẳng qua ta không thích mà thôi, đùa à, đi guốc gỗ chẳng phải bị lội chân rồi sao, nàng che giấu toàn thân rất thành công, ngay cả giọng nói cũng không che giấu rất tốt, chỉ riêng trang phục là cần phải chú ý. Đầu tiên, nàng không thể giống vệ ngật chi chỉ mặc lớp áo lót mỏng manh như thế ra khỏi cửa, tiếp đó, nàng không thể đi guốc gỗ, vì chân của phái nữ nhỏ hơn phái nam rất nhiều, trước kia người thị nữ già phụ trách dạy bảo nàng còn nói chân nàng còn thanh tú hơn cả tay nữ kìa. Tự tôn bị tổn thương, vậy Ngật Chi cũng chỉ thuận miệng mà nói, cũng không để ý sắc mặt nàng. Đại tấn rất coi trọng cá tính, có lẽ thừa tướng không muốn giống người thường nên mới cố ý đi không tầm thường như thế. Cuối đường chính là một tòa đình nghỉ chân, trên bàn đá đã chuẩn bị sẵn rượu nhạt. Tạ thù vén vạt áo ngồi xuống, nhìn quanh bốn phí, hơi kinh ngạc. Vũ Lăng Vương hình như không mang theo tùy tùng phải không? Vậy Ngật Chi gật gật đầu, trước kia bổn vương ở trong doanh trại chịu nhiều trói buộc. Hiện giờ khó lắm mới có cơ hội rong chơi, thế nên người càng ít càng tốt, tạ thù nói, ta lại khác với ngài, ta thích náo nhiệt, cho nên đang định mời các gia tộc tham dự cối kê, không biết Vũ Lăng Vương có nhã hướng đồng hành cùng chăng, vậy Ngật Chi không vội trả lời, mở nắp bình rót rượu rồi mới nói, chị e lại khiến bệ hạ không vui, tạ thù không kìm được bật cười rộ lên, ngài lén làm nhiều chuyện khiến ông ta không vui như thế, còn để ý chuyện này hay sao? Về ngật chi ngẩn đầu, ra vẻ kinh ngạc, bổn vương đã gây ra chuyện gì hay sao, tạ thù giật giật khóe môi, có ý gì đây, muốn phân rõ giới hạn dù chết cũng không đi chung đường với nàng à, thôi được, nếu đã vậy, bổn tướng cũng không ép buộc làm khó ngài, hắn giúp đỡ nàng, nàng có trách nhiệm đáp trả, nếu hắn đã không cần, vậy coi như chấm hết, nhưng cũng chẳng có tâm trạng mà uống rượu nữa, lần lén gặp mặt này thật chẳng vui vẻ gì, mục đích không đạt được. Cũng chẳng còn hứng thú vãng cảnh, trên đường trở về tạ thù âm thầm suy nghĩ, lần đầu tiên bản thân đứng ra tổ chức họp mặt các đại thế gia, nhà họ vậy đã không nể mặt, không biết các gia tộc khác có bắt chước theo không nữa, hy vọng tạ nhiễm có thể góp sức, lần này một bạch lại quy kết vậy ngật chi vào đội ngũ keo kiệt, thế là thế nào, hắn như thế mà còn lo không kiếm được vợ hiền thiếp đẹp hay sao, thật nhỏ mọn, nàng bị lời này chọc cho bật cười, cũng không còn quá sầu lo nữa. Chuyện tạ thù âm thầm lôi kéo các gia tộc tham dự cối kê bị hoàng đế bệ hạ biết được, lúc Lâm Triều bị lôi ra châm chọc khích bác một phen, tạ thù cũng không phản bác lại, chỉ pha trò, dù sao nàng cũng không phải đơn thuần chơi bời, muốn củng cố quyền thế nhà họ tạ sẽ khiến hoàng đế kiên kỵ, điều này có thể hiểu được, nhưng đây là sự kiện của các đại gia tộc tổ chức hàng năm, dù hoàng đế có không hài lòng cũng không thể nói quá mức, chẳng qua chỉ ẩn ý cảnh cáo rồi thôi. Lúc này bỗng nhiên có thần tử bước ra khỏi hàng, nói muốn tố cáo Vũ Lăng Vương một mình đi săn ở Nhạc Du Uyển. Hoàng đế còn cho rằng bản thân nghe nhầm, hoang mang hỏi lại: "Khanh muốn tố cáo ai?" Khởi bẩm bệ hạ, là Vũ Lăng Vương ạ. Hoàng đế giật mình, Tạ Thù cũng giật mình, cả triều văn võ bá quan đều vô cùng bất ngờ, không ngờ Vũ Lăng Vương cũng có ngày bị vạch tội. Chương 7. Nhạc Du Uyển nằm ở phía Bắc Hoàng cung là Lâm Uyển hoàng gia, chăn nuôi các loại kỳ trân dị thú. Hàng năm cứ đến hai mùa xuân thu là các vương công quý tộc lại tụ tập đi săn thi đấu lĩnh thưởng, bây giờ mùa xuân đã qua, hoàng đế cũng đã hạ chỉ người nào không có phận sự thì không được phép vào, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện độc.com, đương nhiên Vũ Lăng Vương không thể tính là người không phận sự, thật ra chuyện đi săn cũng là việc nhỏ, nói vài câu, phạt ít tiền là xong, nhưng mấu chốt là vị bề tôi kia tố cáo hắn đi săn chính là để bắt tiên hạt vốn dùng để chuẩn bị chút thọ cho hoàng đế. Chuyện này có ý nghĩa thế nào, rõ ràng là muốn hoàng đế đoạn thọ mà, đại tấn không có nhiều hoàng đế trường thọ, đây là điều kiên kỵ nhất của hoàng đế, vì thế mà vừa nghe đã câu mày, vị quan tố cáo là thượng thư bộ lại Lan Nhật Am, hắn là người của tạ thù, nhưng hành động lần này lại chưa hề thông qua nàng, tạ thù cảm thấy hơi bực, nàng đã quy định, nếu đã là thuộc hạ của nàng, muốn làm việc gì, muốn tố cáo ai, viết tấu chương xong đều phải nộp tới tướng phủ cho nàng xem qua trước. Mà hôm nay Nhạc Ám lại đột nhiên dâng tấu chương tố cáo vệ Ngật Chi khiến nàng trở tay không kịp, mặc kệ ý đồ của hắn là tốt hay xấu, hành động lần này rõ ràng là không thỏa đáng, vệ Ngật Chi lại không hề hoang mang, thậm chí còn nhẹ nhàng phe phải triều phục, sao lại biết bổn vương gây chuyện, Nhạc Ám thành thật đáp, hôm trước Vũ Lăng Vương có đi qua núi Phúc Chu phải không, có người nhìn thấy trong xe ngựa của nghề có cung tên đầy đủ, lại có trang phục người Hồ. mà sau đó lại truyền ra tin tức tiên hạt bị giết hại, không phải nghề thì là ai, về ngật chi từ thuở thiếu thời đã yêu săn bắn, vì lẽ đó trên xe ngựa lúc nào cũng chuẩn bị sẵn trang phục và vũ khí đầy đủ, sau này vì liên tục bận rộn nên dần dần ít giao du với bên ngoài, nhưng thói quen này vẫn không đổi, bên dưới chân núi Phúc Chu chính là nhạc du uyển, ngày ấy hắn hẹn tạ thù gặp mặt, vốn cho rằng nơi ấy thanh tịnh, không dễ bị phát hiện, không ngờ vẫn bị kẻ khác chú ý, Đồ trong xe ngựa có thể tùy tiện để người khác nhìn hay sao, hắn chỉ không mang theo phù huyền có một ngày, thế mà có kẻ dám tiến tới làm loạn, lá gan cũng không nhỏ, hắn liếc mắt nhìn tạ thù, cứ coi như là vậy, cũng không đủ chứng minh tiên hạt là do bản vương săn viết phải không nào, hoàng đế cũng gật đầu, không sai, nhạc thượng thư có nhân chứng hay không, nhạc am nói, bệ hạ minh dám. Có người hầu trong nhạc du uyển nhìn thấy cận vệ của Vũ Lăng Vương ngày hôm đó ra vào lâm uyển ạ, đã nói như vậy, hoàng đế cũng hơi tin, hỏi lại vệ ngật chi, Vũ Lăng Vương, Khanh còn lời nào để nói không, vệ ngật chi lại liếc mắt nhìn tạ thù, thờ ơ nói, vi thần không còn lời nào để nói, đã muốn đổ tội, thì không từ bất kỳ thủ đoạn nào, sắc mặt tạ thù càng thêm khó coi, nếu việc vệ ngật chi xuất hiện ở núi Phúc Chu bị người ta nhìn thấy, vậy nàng cũng khó tránh. Nhưng lúc này mục tiêu của nhạc am chỉ có vệ ngật chi, nhìn thế nào cũng giống như nàng ở trong tối làm mấy chuyện xấu, rõ ràng là vệ ngật chi đã hiểu lầm, cũng không biết là ai muốn tỏa sơn quan hổ đấu, lẽ nào là hoàng đế, tạ thù liếc mắt nhìn lên trên, lại loại bỏ phương án này, hoàng đế mê tín hơn bất kỳ ai, sẽ không lôi tuổi thọ của bản thân ra đùa giỡn, nhạc am không phải là người biết điểm dừng, thấy vũ lăng vương gần như ngầm thừa nhận, lại thêm mắm dặm muối, xin hỏi bệ hạ. Người có biết tên của hộ tệ Vũ Lăng Vương là gì hay chăng, không ngờ hắn lại họ phù, ai chẳng biết đám người đại tấn chiếm vùng đất phương Bắc nước ta đều là họ phù, người này lai lịch bất minh, lại đường hoàng tiến vào đô thành nước ta, thật sự rất khả nghi, lời này vừa thốt ra, triều đình trên dưới đều hít sâu một hơi, hoàng đế bối rối, Vũ Lăng Vương, chuyện gì thế này, vệ ngập chi vẫn mặt không đổi sắc, hành lễ nói, chuyện này là sơ súc của vi thần, không tới bẩm báo bệ hạ sớm. Nhưng cũng giống như nhạc đại nhân nói, nếu vi thần đã đường hoàng đưa phù huyền vào vi thành, vậy hắn còn gì khả nghi nữa, hoàng đế vẫn không tha, vậy Khanh hãy nói rõ một chút, phù huyền kia rốt cuộc là người phương nào, vậy Ngật Chi hình như hơi lo lắng, vẽ mặt lúng túng, nhất thời không nói được gì, tạ thù bỗng nhiên chen vào, vũ lăng vương không chịu nói rõ ràng là có tâm muốn che giấu, cũng đúng thôi, phù huyền kia dù sao cũng từng làm thám tử ở nước tầng, đúng là rất khả nghi. Vậy Ngật Chi hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng nói tiếp, được rồi, vậy Vi Thần xin nói thẳng, Phù Huyền vốn chỉ là một binh lính bình thường dưới trướng Vi Thần, tên thật của hắn vốn cũng không phải là Phù Huyền, Vi Thần tình cờ phát hiện ra hắn khá giống một thành viên trong Hoàng thất nước Tần nên để hắn dùng tên giả là Phù Huyền lẻn vào nước Tần làm thám tử, khi đó Vi Thần và nước Tần liên tục xảy ra giao tranh giành được chiến thắng cũng là nhờ có hắn truyền tin về giúp đỡ, nhạc Am thấy hắn nói điên đảo trắng đen. Tức giận nói, Vũ Lăng Vương không có chứng cứ đừng hồng chống chế, hoàng tộc nước tần sao có thể dễ dàng chọn một người bình thường đóng giả, lại nói, nếu phù huyền kia thật sự có công lao, sao không dâng tấu để triều đình luận công ban thưởng, để đến khi bệ hạ hỏi, ngài còn che che giấu dấu, về ngật chi lạnh lùng liếc hắn, sao nào, chẳng lẽ bản vương dùng thám tử cũng phải thông báo cho ngài biết, thân phận thật của phù huyền thế nào, chị e tạ tướng đã sớm có đáp án. Sao ngài không đi hỏi ngài ấy, đương nhiên nhạc am sẽ không hỏi tạ thù, mà lời này đã để hoàng đế tin tưởng phù huyền vô tội, tạ thù tiếp tục giả vờ là người biết chuyện, giấu đầu lòi đuôi, nói lãng đi, dù thế nào đi nữa, bản tướng cũng tán đồng ý kiến của nhạc đại nhân, nếu phù huyền thật sự có công lao, sao không dân tấu để triều đình luận công ban thưởng, nếu là bản tướng, chắc chắn cũng muốn bệ hạ ban thưởng, hoàng đế vừa nghe nàng nói vậy liền cả giận mỉa mai. Trên đời này nào phải ai cũng đều hám công danh lợi lộc, à, thì ra là như vậy, tạ thù trước giờ đều giữ mặt mũi cho hoàng đế, liền tiếp thu lời dạy bảo, hóa ra phù huyền đạo đức tốt như vậy, vi thần nhất định sẽ lấy hắn làm gương, hoàng đế khinh thường hừ một tiếng, lại nhìn về phía Nhạc Am, Khanh còn gì muốn tố cáo nữa không, chuyện này, sự việc không diễn ra theo dự đoán khiến Nhạc Am rất phiền muộn, chỉ có thể túm chặt lấy chủ đề ban đầu không buông, bệ hạ. Nhưng chuyện Vũ Lăng Vương săn giết tiên hạc không thể không xử lý ạ. Hoàng đế cảm thấy khó xử, thực sự muốn tha cũng không tha nổi. "Không sai, ta thù phụ họa." Nàng liếc mắt nhìn Vệ Ngật Chi, ra vẻ cực kỳ đắc ý, đắc ý đến độ quên mất hình tượng, liền nói một câu khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Hành vi của Vũ Lăng Vương rất bất kính. Tuy chất lượng thịt của tiên hạc rất tươi ngon hảo hạng khiến người ta thèm thuồng, nhưng cũng không thể thật sự đi săn giết. Bệ hạ cần phải răng đe, trừng trị thích đáng, bách quan sợ hãi câm nhín không nói lên lời, tại sao thừa tướng lại biết thịt tiên hạt ngon, lại còn hảo hạng, nói thế chẳng khác nào hắn từng ăn rồi hay sao, hoàng đế tức giận đến mức run rẩy đưa tay ra, chỉ vào mặt nàng lúc lâu mà không nói nên lời, thật sự muốn nôn ra máu, còn có thể nói gì, tiên hạt kia chắc chắn chết trong tay thừa tướng, còn giá họa cho Vũ lăng Vương, lại còn để thuộc hạ dân tấu tố cáo Vũ lăng Vương, khốn kiếp. Muốn lão chết sớm, lại còn dám ăn thịt tiên hạt của lão, hoàng đế cãi giận mắng. Trong tên của Vũ lăng Vương mang chữ chi, rõ ràng là đệ tử thiên sư đạo, làm sao có thể giết tiên hạt Trẫm thấy rõ ràng tiên hạt kia bị thằng nhảy ranh nào coi trời bằng vung luộc ăn rồi. Người đại tấn lấy chữ chi là chữ cuối trong tên, bình thường đều thờ phụng đạo thiên sư. Vậy Ngật Chi có tin đạo hay không thì không biết nhưng bậc cha chú của hắn lại rất tính. Có lẽ do chịu ảnh hưởng của họ hàng là nhà họ vương. Cũng là một gia tộc theo đuổi đạo thiên sư, mà tiên hạt là tiên cầm của đạo môn, giết hạt chính là điều tối kỵ của đạo môn, tạ thù cực kỳ phối hợp làm ra vẻ kinh hoảng, biểu lộ việc quá kinh hoàng mà không nói được lời nào, lát sau lại trở lại trạng thái bình tĩnh, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, ra vẻ ta đây chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, tuy hoàng đế rất tức giận, nhưng cũng không thể xử lý nàng, chỉ có thể mỉa mai thêm vài câu, sau đó nổi giận đùng đùng tuyên bố bãi triều. phất tay áo đi thẳng về phía cung thọ an muốn kể lễ với thái hậu chuyện thừa tướng vô liêm sĩ đến mức nào sử quan cũng rất bận hắn cũng muốn nhanh về viết một câu đương triều thừa tướng tạ thù xuất thân thấp hèn hành vi vô liêm sĩ còn dám đốt đàn nấu hạt quá gây gớm suy nghĩ của nhật Am thị loạn tung tùng phèo thừa tướng nói những câu ẩn giấu huyền cơ nhìn như hướng về hắn nhưng thực ra lại giúp vũ lang vương nhưng không phải hai người này đối chọi gay gắt hay sao Hắn lặng lẽ liếc nhìn tạ thù, không ngờ vừa ngẩng đầu lên lại trùng hợp và phải ánh mắt nàng, đôi mắt kia u trầm như hồ sâu, lạnh lẽo như hàng tuyền, nhất thời khiến hắn đổ mồ hôi lạnh. Sau khi bãi triều, tạ thù một đường trở về sắc mặt khó đăm đăm, khiến cho đám tiểu cung nữ gặp trên đường đều không dám ngóng trong lấy lòng như thường lệ. Các quan lại đều cho rằng nàng vì thuộc hạ của bản thân buông lời đèm pha mà bị hoàng đế phát hiện chuyện xấu nên mới bực bội. Mỗi người đều dõi theo nàng nhưng không dám biểu hiện ra, chỉ có thể rời đi càng nhanh càng tốt, cách xa nàng được chừng nào hay chừng nấy, đêm đó giờ hợi, có hai người không quản đêm tối phi ngựa hỏa tốc từ Thanh Khê ở phía đông thành mà tới, sau khi đến đường ô y, dừng lại phía cửa sau phủ thừa tướng, xuống ngựa đi tới gõ cửa, có kẻ hầu ra mở cửa, thấy bên ngoài là hai người đàn ông dung mạo tuấn tú, mà người đứng đầu lại càng nổi bật, người mặc áo toàn. Từ trong tay áo lấy ra một chiếc lệnh bài, người hầu phủ thừa tướng nhanh chóng nhận ra, vội vã muốn hành lễ, tham kiến, miễn, đưa bản vương đi gặp thừa tướng nhà người, tạ thù đang dựa vào bàn kiểm tra danh sách, lần lượt kiểm tra những người có liên quan tới nhạc am, nhưng những điều nàng biết có hạn, giới hạn điều tra cũng không lớn, hoặc là chờ tìm ra manh mối, hoặc là phải giao cho người khác đi làm, cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, một bạch đi vào nhỏ giọng nói, công tử, Vũ Lăng Vương đến hạ, đi đi đi, công tử ta đang bận ngập đầu đây, đừng có nói đùa nữa, tạ thù cũng không buồn ngẩng đầu lên, trước mặt đột nhiên bị bóng người che khuất ánh sáng, tạ thù đành phải ngừng bút, ngẩng đầu nhìn lên chợt ngẩn người, là thật à, vậy Ngật Chi khẽ mỉm cười, quấy rầy tạ tướng, đâu có, đâu có, một bạch, mau dọn chỗ, một bạch đặt trước thư án một tấm đệm lót, sau đó dùng gián bộ hết sức đúng mực ra ngoài đóng cửa, Vậy Ngật Chi ngồi xuống đối diện nàng, sau đó quay lại nói với người phía sau, Phu Huyền, còn chưa tới tạ ơn, Phu Huyền mặc trang phục người Hồ, nghiêm túc thận trọng, nghe thế lặng lẽ tiến lên một bước, hất vạt áo, phủ phục dưới đất, hành đại lễ đầy đủ, đa tạ ơn cứu mạng của thừa tướng, tạ thù kinh ngạc, Ủa, sao lại nói vậy, Phu Huyền vẫn không ngẩng đầu lên, tại Hạ đúng là xuất thân từ hoàng tộc nước Tần, phụ thân phù Dương Nguyên là thượng thư lệnh của nước Tần. Đứng đầu Tịnh Châu, là thuộc hạ của Tần Hoàng, sau lại đi theo ấu đệ của Tần Hoàng là triệu công phù đang mưu phản, bị thừa tướng an hành phát giác đã ra lệnh chém giết, tăng sát cả nhà, chỉ có một mình tại hạ trốn đi thành công, lén vào quân doanh nước tấn, nhờ ơn của quận vương, đổi tên thành huyền, ở bên làm cận vệ, chỉ vì ban đầu tại hạ nhất quyết không chịu bỏ dòng họ, suýt nữa gây họa cho quận vương, hôm nay được thừa tướng trưởng nghĩa cứu giúp, ơn tái tạo này suốt đời khó quên. Nói xong lại lạy ba lạy, tạ thù nghe xong cảm khái nói, thì ra là như vậy, thôi, kể từ hôm nay ngươi hãy quên thân phận trước kia đi, chỉ cần nhớ bản thân là quân sĩ của Đại Tấn ta là được rồi, vậy Ngật Chi ở bên cạnh nói, còn chuyện săn giết tiên hạc, lần này bản vương thật sự nợ ân tình lớn của tạ tướng, tạ thù cười cười, chuyện dễ như ăn cháo ấy mà, Vũ Lăng Vương cũng là bị hàm oan mà thôi, bản tướng sau có thể ngồi yên không quản cơ chứ. Nhưng đã phá hủy danh dự của tạ tướng, hai, giấc hạt là hành vi thái quá, chỉ có người thô tục mới làm, vậy Ngật Chi hiểu rất rõ điều này, hắn tự trách bản thân, sau đó nghiêm mặt nói, đại nghĩa này của tạ tướng, như ân tái sinh, sau này bản vương tức sẽ đối đãi như huynh đệ, tạ thù chẳng qua chỉ giúp một tay để kẻ thừa nước đục thả câu kia không thực hiện được, không ngờ lại nhận được thu hoạch tốt như vậy, giả vờ vui vẻ nói, vũ lăng vương không chê là tốt rồi. Vậy Ngật Chi đáp, lúc này không có người ngoài, hiền đệ không cần khách sáo, cứ gọi thẳng ta là Trọng Khanh, được lắm, Trọng Khanh cũng có thể gọi tên tự của ta là như ý. Vậy Ngật Chi cười nói, người con được hán cao tổ sủng ái nhất tên là như ý, xem ra miệng lưỡi thế gian không đáng tin, rõ ràng ở nhà họ tạ, để rất được yêu thương, tạ thù nghe thế khẽ nhếch môi, xem như là ngầm thừa nhận, thật ra nhũ danh ấy là do mẫu thân nàng đặt. Chẳng liên quan gì tới nhà họ tạ, đúng rồi, vậy chuyện cối kê, vệ ngật chi đang nói chợt dừng, trong mắt tràn đầy ý cười, lúc này ta nhận lời liệu có còn kịp. Chương 8, có nhà họ vệ tham gia, các đại gia tộc đứng ngoài quan sát từ lâu cũng không còn do dự nữa, hành trình cối kê cứ như thế được quyết định, hoàng đế tự nhận bản thân không phải là người hẹp hòi, chắc chắn sẽ không nhúng tay vào quyết định của vệ ngật chi. Lão chỉ để cho đứa con cưng nhất của mình là cửu hoàng tử đi thăm dò để xem rốt cuộc ý kiến của vệ ngật chi thế nào, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, vệ ngật chi nói một câu, nguyện làm hai mắt của bệ hạ, Cửu hoàng tử chạy về bẩm báo phụ hoàng, Vũ lăng vương thực sự trung thành, nói muốn thay người giám sát những gia tộc kia, lòng vua vô cùng vui vẻ, sau đó phù huyền lặng lẽ hỏi vệ ngật chi, quận vương thực sự định giúp hoàng đế giám sát những gia tộc kia ư? Vậy Ngật Chi ngơ ngác hỏi lại, bản vương nói vậy khi nào, không phải ngài nói nguyện làm hai mắt của bệ hạ hay sao, hả, ý của bản vương là sẽ thay bệ hạ thưởng thức cảnh đẹp ở cối kê mà thôi, phù huyền âm thầm thắng phục, tiếng hắn quả thật rất uyên thâm, hắn còn phải học hỏi nhiều, tạ thù không có thời gian để ý tới hành trình cối kê, nàng giao toàn quyền việc này cho tạ nhiễm xử lý, hiện giờ chỉ chuyên tâm xử lý nhạc am, nhà họ nhạc không có gia thế hùng hậu. Muốn đánh mực gốc rễ là điều rất đơn giản, nhưng nàng cũng không định đánh rắn động cỏ, vẫn rất ôn hòa gọi nhạc am tới mà rằng, bổn tướng thấy ngươi rất thích hợp làm giám sát, không cần làm lại bộ nữa, chuyển sang làm ngự sử trung thừa đi. Nhạc am kinh ngạc nói, sao thừa tướng lại nói như vậy ạ ồ, tấu chương tố cáo vũ Lan Vương kia không phải là chức trách của ngự sử trung thừa hay sao, bản tướng cảm thấy ngươi làm rất tốt, được rồi, đừng khiêm tốn nữa, mau đi nhậm chức vụ mới đi. Sau đó ngự sử trung thừa bị điều đi quản lý lại bộ, còn bé ngoan nhạc am đi tới ngự sử đài, nhưng ngự sử đài từ lâu đã là thiên hạ của tạ thù, hắn ở nơi đó chẳng khác nào vào nơi tường đồng vách sắt, ngoại trừ ngoan ngoãn làm đúng nhiệm vụ của mình ra thì không thể can thiệp vào bất cứ việc gì khác, sắp xếp như thế thật chẳng nhân tính gì cả, không có ai tới nói giúp cho nhạc am, cũng không ai hỏi tới việc điều động nhân sự lần này, ngay cả người nhà họ nhạc cũng đều rất bình tĩnh tiếp nhận chuyện này. Xem ra đối phương rất cẩn thận, tạ thù chỉ có thể tạm thời để vụ này đi xuống, lúc này tạ nhiễm lại tới báo cáo đã chuẩn bị xong xuôi, có thể đi cối kê được rồi, hắn làm việc rất cẩn thận, không chỉ sắp xếp số ngày lẫn số người tham dự rõ ràng, cũng đã lấy danh nghĩa thừa tướng gửi thư xác nhận cho thứ sử cối kê, hữu tướng quân vương kính chi, tất cả đều đã đâu vào đấy, chỉ đợi xuất phát, tạ thù ngồi trong thư phòng, cẩn thận kiểm tra bản sắp xếp hành trình mà tạ nhiễm đưa tới. Đột nhiên nói, đa phần nhà họ vương đều tập trung ở cối kê, lần này đi vào, thoái tật có ý kiến gì không, tạ nhiễm ngồi xuống phía đối diện nàng, lương ưỡng lên tới mức thẳng tắp nói, trước kia từng có câu vương cùng mã là nên thiên hạ, quyền thế nhà họ vương từng huy hoàng không kém hoàng gia là bao, nhưng giờ nhà họ tạ một mình nắm giữ quyền hành, họ vương chắc chắn sẽ không cam lòng khuất phục, thư tướng nên cẩn thận mọi việc là hơn, tạ thù ngẫm nghĩ, ngẩng đầu lại hỏi, Vậy ngươi tiếp đãi nhà họ vệ thế nào, gia tộc họ vệ cũng từng có thời kỳ huy hoàng, nhưng nguyên nhân bọn họ suy tàn chủ yếu là vì quá ít người. Khi xảy ra loạn bắc vương, tổ tiên nhà họ vệ bị tru diệt gần hết, đám con cháu hậu vệ không sánh bằng họ vương, nhưng tài không sánh bằng họ tạ, đương nhiên khó có cơ hội hương thịnh trở lại. Bây giờ tuy xuất hiện một vũ lăng vương, nhưng cũng chỉ có một mình hắn, bệ hạ tin tưởng hắn như vậy, một phần vì tay hắn nắm giữ binh quyền. Một phần chính là vì nguyên nhân này, tạ thù gật đầu, nói có lý, bệ hạ cần vũ lan vương trở về để duy trì thế cân bằng giữa các gia tộc, họ tại chúng ta cũng vậy thôi, nàng gập tài liệu lại, nhìn tạ nhiễm cười cười, ngươi cũng theo ta đi cối kê, tạ nhiễm ngạc nhiên, ta cũng đi ư, đương nhiên, ngươi có công lớn nhất, đương nhiên cũng sẽ được đi, nhưng thân phận của ta, đi theo bản tướng, ai dám phí lời, một bạch đứng bên cạnh càng thêm ngẩng cao đầu kiêu hãnh. Gần đây công tử càng ngày càng ngăn ngược, đại nhân trên trời có linh thiên chắc sẽ vui vẻ biết chừng nào, phủ họ tạ càng thêm mạnh mẽ, tạ nhiễm rất vui mừng nhưng do bản tính kiêu ngạo nên cũng không biểu lộ quá nhiều, sau khi tạ ơn tạ thù liền chạy về Lưu Vân Hiên chuẩn bị, gã hầu ở Lưu Vân Hiên là quan phúc đã sớm chuẩn bị hành lý xong, thấy hắn về, vẻ mặt vui mừng liền biết hắn đã được đền bù xứng đáng, xem ra thừa tướng rất coi trọng công tử, tạ nhiễm mỉm cười. Giờ mới không uổng công màn khổ nhục kế tự tiến cử của ta, hắn hiểu rõ với thân phận của bản thân thì không có hy vọng gì ở tương lai, chỉ có thể chủ động khiến tạ thù chú ý mới có cơ hội bộc lộ tài năng của mình với nàng. Nhưng chuyện này hắn chắc chắn sẽ không nói ra, thật là mất mặt, trước khi khởi hành vài ngày, lại xảy ra một việc không lớn không nhỏ, vệ ngật chi mang một đôi gốt gỗ sang cho tạ thù, gốt gỗ làm rất tinh xảo, nhìn dày dặn nhưng cầm trong tay lại rất nhẹ nhàng. Tạ thù đặt lên bàn nhìn chăm chú hồi lâu, thậm chí còn không kìm được ướm thử vào chân, sau đó rất chăm chú hỏi một bạch, ngươi nói xem Vũ Lăng Vương có ý gì, một bạch không hề nghĩ ngợi đáp liền, lấy lòng công tử, tạ thù biểu môi, đưa gút gỗ cho hắn, cất đi, ta không dùng tới, lúc này một bạch mới do dự nói, thật ra, thuộc hạ cảm thấy lần này tới cối kê, hẳn là cần dùng đến cái này, đám thế gia phong lưu, làm gì có ai không khoác bạc sam. Chân đi guốc gỗ, ăn hai miếng ngũ thạch tán cơ chứ, lần trước ở núi Phúc Chu, ngay cả Vũ lăng Vương cũng mặc trang phục như vậy, đây là trào lưu của thời đại này mà công tử, tạ thù hốt hoảng, nhất định phải như thế à, một bạch gật đầu như giả tỏi, ta thù cảm thấy không ổn, chẳng trách ngay cả vệ ngật chi lần này cũng nhiều chuyện đưa guốc gỗ tới, chính là vì nghĩ tới việc nàng lần đầu tiên tham dự loại hội họp long trọng nên muốn nhắc nhở nàng mà thôi. Đám con cháu thế gia toàn là đám phóng đảng, không chịu gò bó của khuôn phép, vừa tới chỗ ấm áp liền không chịu mặc thường phục, bên trong không mặc đồ lót, chỉ để trần cánh tay rồi khoác một áo mỏng ở ngoài, thường xuyên lộ vai hoặc ngực, ai nấy đều tự yêu thân thể mình vô cùng, tạ thù thì không thể như vậy, áo khoác càng rộng càng tốt, không mặc đồ lót chẳng khác nào muốn đòi mạng nàng, nhưng đừng nói là ở cối kê, hiện giờ đang là cuối xuân, sắp sang hè. Đến lúc đó nếu suốt ngày che kính từ đầu đến chân như thế, khó tránh bị người khác nghi ngờ, nàng đi đi lại lại vài bước, hạ quyết tâm rồi quay sang nói với một bạch, chuẩn bị cho ta một bộ hồ phục, hả, một bạch rất muốn khóc, công tử ngày càng trưởng thành càng chẳng có chút phong lưu, ngài ngài ngài, ngài quá đổi bình thường, lúc này vệ ngật chi cũng đang chuẩn bị hành lý, tương phu nhân biết hắn sắp đi cối kê, vội vã chạy tới nói với hắn mấy câu, Nghe xong hắn cảm thấy vừa khó xử vừa buồn cười, sao mẫu thân lại nghĩ tới vấn đề này, tương phu nhân trợn mắt nói, lần này tới cối kê con có thể thấy họ hàng nhà họ vương, có nhiều cơ hội tốt, đến lúc đó con nhớ chú ý xem nhà họ vương gần đây có biểu muội nào đến tuổi cập kê hay không, nếu không có, cũng nên chú ý tới các thiếu nữ gia tộc khác một chút, lẽ nào con đành lòng để vi nương chờ tôn tử đến lúc mắt mờ chân chậm hay sao, vậy Ngật Chi cười nói, việc này không gấp được. Tương phu nhân dậm chân, sao lại không gấp, con rõ ràng có ý thoái thác, ta muốn tới trước bài vị phụ thân con tố cáo con tội bất hiếu, vậy Ngật Chi vội vã đưa tay cản bà lại, được rồi, được rồi, con chắc chắn sẽ quan sát cẩn thận, vậy đã được chưa ạ lúc này tương phu nhân mới hài lòng, giả vờ vui mừng dùng khăn tay chấm chấm khóe mắt, con nói, không phải vi nương ép buộc con, phụ thân con mệnh ngắn, dưới gối chỉ có hai đứa con trai là bá khanh và con. Lúc đầu do ta quá ghen tuông, không cho ông ấy lấy thiếp, giờ lại thấy hổ thẹn trong lòng, chỉ có nhìn thấy gia tộc hương thịnh trở lại, trăm năm sau mới có thể yên tâm đi gặp liệt tổ liệt tông nhà họ vậy mà thôi, vậy Ngật Chi thấy bà lại lôi chuyện tổ tiên ra nói liền cảm thấy đau đầu, vâng, vâng, vâng, mẫu thân nói đúng lắm, tương phu nhân vẫy vẫy khăn, vừa buồn rầu nói, nếu đại ca con còn sống thì tốt biết bao, hai, vậy Ngật Chi nhớ tới đại ca. Không nén nổi tiếng thở dài, tương phu nhân thấy mục đích đã đạt được, nói vài câu linh tinh rồi đi ra, trong đầu đã mường tượng sẵn dáng dấp của đứa cháu trai tương lai, từ kiến khang tới cối kê cũng không xa, vương kính chi cũng nhanh chóng hồi âm, tài hoa nổi bật, chữ viết tiêu sai, chốt lại một câu là, đã chuẩn bị xong xuôi, các người cứ tới đi, tạ thù sau khi bước chân vào tạ phủ mới được học văn viết chữ, vì chữ viết quá xấu nên không ít lần bị tạ Minh Quang đánh đòn. Bây giờ sau bao lâu khổ luyện cũng có thể xuất đầu lộ diện, nhưng vừa nhìn thấy chữ viết của Vương Kính Chi lại muốn đào hầm tự chôn mình, đến đây, một bạch, dán lá thư này lên tường cho ta, một bạch trước giờ đều có sự sùng bái mù quáng với tại gia, cho nên cũng mù quáng sùng bái tạ thù, rất khinh thường nói, công tử ngà dùng chân viết cũng còn đẹp hơn, cần gì phải quý trọng chữ viết họ Vương như vậy, tạ thù nhớ tới đôi guốc gỗ kia, buồn bã đáp, đừng nhắc tới chân của ta. Ngày khởi hành cuối cùng cũng đã đến, ở Đại Tấn ở hơn trăm thế gia, phân nửa là tập trung ở Đô Thành Kiến Khang, những chiếc xe ngựa nối đuôi nhau dài từ cổng Tuyên Dương đến bên ngoài thành hào phía nam, tạ thù thường ngày tự cao tự đại, người khác đều đến hết thì xe của nàng mới chậm rì rì bò qua, nhưng thời gian căng vẫn rất chuẩn, không hề đến muộn, đám thế gia ở đây có không ít vị trưởng bối đức cao vọng trọng, tuy rất khó chịu nhưng cũng không tiện nói gì, tạ thù vén mạnh bước xuống. Chào hỏi từng người, các đại gia tộc khác thấy nàng giữ đầy đủ lễ nghi cũng không thể soi mói gì được, sự khó chịu ban đầu cũng được giảm đi vài phần, hàng huyên vài câu, tiện thể nói thêm mấy câu ca ngợi hoàng đế vệ hạ nhân hậu anh Minh, sau đó tạ thù lên tiếng có thể khởi hành, đám con cháu thế gia ồn ào nhảy lên xe của vệ ngật chi, muốn đi cùng hắn, tạ thù nhìn thấy, cũng hơi kinh ngạc, bình thường trên triều vệ ngật chi gần như là đơn độc một mình. Không ngờ bên ngoài lại quen biết nhiều như vậy, nhưng hiện giờ nàng và hắn cũng không phải đang lén lút gọi nhau là huynh đệ đó sao, tên này thủ đoạn thật cao cường, vệ ngật chi vén mạnh, nói với những người kia mấy câu gì đó, trong xe phá lên cười, một người trong số đó tên là Dương Cứ vẫn còn là một công tử trẻ tuổi bỗng nhiên chỉ ra ngoài xe nói, Thừa tướng nhìn sang bên này, hẳn là đang trách chúng ta quá ồn ào phải không, mọi người không hẹn mà cùng nhìn sang, vệ ngật chi cũng không ngoại lệ. Hắn nhìn tạ thù cười cười, sau đó giơ tay thi lễ một cái, đám công tử kia thấy vậy cũng không thể làm gì khác, cũng dùng dập thi lễ với tạ thù, tạ thù khẽ vuốt cằm, xem như là đáp lễ, tiện thể cười đáp trả với vệ ngật chi, tất cả mọi người đều chấn động, công tử hoàng gia hoàng đình lại càng thêm rung động, mắt nhìn thấy tạ thù thả manh xuống mới hoàng hồn, hắn bước vào quan trường không được bao lâu, không giống như những người khác có thể thường xuyên gặp được tạ thù. Hôm nay nhìn kỹ tướng mạo của nàng, nhất thời cảm thấy quá tuyệt đẹp, không kìm được quay sang nói với vệ ngật chi, nếu thừa tướng là nữ tử, chắc chắn sẽ khiến tam công cửu khanh cạnh tranh gây gắt, dương cứ biết hắn còn trẻ, cẩn thận nhắc nhở, ân bình không thể nói linh tinh, nếu truyền tới tai tạ tướng sẽ khó tránh gặp tai họa. vệ ngật chi cười nói, bản vương chỉ biết, nếu hắn là nữ tử thì chức thừa tướng phải giao cho người khác làm rồi, mọi người ngẩn người. Tiện đà cười ha ha vài tiếng, việc này chỉ coi như chuyện cười là qua, tiếng cười còn chưa ngừng, ngựa đã hí vàng, đám người hầu quát nạt người qua đường để dọn đường, đám binh sĩ hộ vệ hai bên chỉnh tề cất bước, các gia tộc đều mang theo ca cơ xinh đẹp giọng nói trong trẻo thanh thoát, tất cả đều trò chuyện vui vẻ, xe của tạ thù đi ở giữa, phía trước có hộ vệ của sa kỳ tướng quân dẫn đường, phía sau là xe của tạ nhiễm đi theo từng bước, hành trình buồn tẻ. Nàng ăn mấy miếng hạt lựu một bạch tách cho, sau đó cảm thấy phát chán liền dứt khoát xòe quạt ra che mặt rồi đi ngủ, một bạch, đến nơi thì gọi ta dậy, một bạch vội vàng khép kín mành xe, nếu để người khác nhìn thấy hình ảnh đương triều tẩy tướng co quát ngủ say như chết trong xe, hắn chỉ có thể tự cách liễu đời mình đi gặp tạ Minh Quang mà thôi. Chương 9, phong cảnh cối kê xưa nay rất đặc sắc, núi sông tươi đẹp, là nơi ưa thích của rất nhiều danh lưu mặt khách. Gia tộc Vương Thị hầu hết đều sống ở nơi này, mà người đứng đầu là Vương Kính Chi, Vương Kính Chi hiện giờ là tộc trưởng của Vương Thị, mới ngoài 30 tuổi, danh tiếng văn vọng triều chính đã lâu, có người nói xưa kia hắn nhất quyết không chịu ra làm quan, tâm nguyện lớn nhất đời hắn chính là được ở nhà viết chữ vẽ vời, hoàng đế chiêu mộ nhiều lần, hắn lại không rảnh mà để ý, dẫn theo một thị thiếp xinh đẹp đi du sơn ngoạn thủy, đi một lần đã mất hơn nửa năm. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, cha hắn vì chuyện này dẫn đến nỗi râu tóc dựng ngược, lúc đó Vương Kính Chi mới thấy hối hận, từ đó vào triều làm quan, chưa đầy ba năm đã bò đến vị trí đứng đầu cối kê, còn kim thêm chức vị hữu tướng quân, Tại gia đang trong thời kỳ hương thịnh, hắn sớm đã nghe thấy, vì lẽ đó khi tạ thù đề xuất muốn chọn cối kê làm nơi tụ họp, hắn đồng ý ngay lập tức, so với những người khác trong gia tộc Vương thì cảm thấy bất bình. Thì hắn lại cảm thấy tò mò nhiều hơn, tạ thừa tướng mang trong mình một nửa huyết thống thứ dân rốt cuộc sẽ có dáng vẻ như thế nào, tạ thừa tướng ở trên xe hắt hơi vài cái rồi lại lăn ra ngủ tiếp, đoàn xe nhanh chóng đi qua địa giới quận Tân An, đã nhìn thấy cối kê ở xa xa, một bạch vừa chống chọi ánh mắt soi mói của mọi người vừa khổ sở khuyên nhủ công tử, chú ý hình tượng, hình tượng, tạ thù vẫn dùng quạt che mặt, làm lơ như không nghe thấy. dường như muốn ngủ bù cho mấy ngày liên tiếp phải chầu triều cuối cùng cũng đến nơi hôm đấy thời tiết hơi âm u bầu trời xám xịt giống như bị nước đục quét qua lại hơi phân phớt vàng bên dưới là cỏ xanh và trăm hoa đua nở xa xa là những thành lầu cao nguy nga trắng lệ giống như một góc tranh thủy mặt vừa tao nhã lại vừa khác biệt binh lính trên thành lầu đã nhìn thấy đoàn xe ngựa từ xa lập tức đi bẩm báo không lâu sau vương kính chi dẫn theo đoàn người nối đuôi nhau ra đón Các gia tộc khác có quen biết đã sớm chào hỏi hắn, so với tạ thù thân phận có tỳ vết thì Vương Kính Chi không hổ danh hậu vệ danh môn, phong thái lỗi lạc, cử chỉ nhanh nhẹn, có tài mà không kiêu, có đức mà không nông cạn, tạ thừa tướng ấy mà, chỉ là một thằng nhảy luộc hạt mà thôi. Một bạch thấy Vương Kính Chi sắp đến gần, vội vội vàng vàng đẩy tạ thù, nhưng nàng đã ngủ say như chết, còn không hài lòng khi bị một bạch làm phiền, tuyên bố, còn đẩy nữa ta sẽ ném ngươi cho rùa ăn. một bạch nước mắt rơi đầy mặt công tử làm ơn nhỏ giọng nhầm trò chú ý hình tượng chú ý hình tượng tại nhiễm cảm giác ở phía trên có điều gì không ổn mà hắn lại không thể lộ diện liền gọi quan phúc đi truyền lời cho người thân tín của tại gia để bọn họ đi lên chặn vương kính chi một lúc sau đó lại truyền lời cho một bạch dù phải dội nước cũng phải đánh thức tạ thù dậy một bạch nào dám dội nước dội rồi quần áo sẽ ướt càng không giữ được hình tượng vậy ngật chi xuống xe Từ xa đã trông thấy vương kính chi, lại nhìn qua xe tạ thù, vốn tưởng rằng nàng mãi không có phản ứng là vì sĩ diện, ai ngờ đúng lúc ấy màn xe bị gió tốc lên một góc, nhìn thấy vẻ mặt một bạch khóc không ra nước mắt, hắn cho rằng tạ thù đã xảy ra chuyện gì không tiện nói, liền gọi phù huyền chặn những người khác, còn mình lặng lẽ tới gần, lúc này tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý vào vương kính chi nên cũng không ai quan tâm tới tạ thù ở đằng này, hắn lại hành động mau lẹ. Âm thầm leo lên xe tạ thù, như ý, tạ thù bị một mạch quấy rầy hồi lâu, cũng đã gần tỉnh, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi này, bất giác ngẩn người, sau đó mới có phản ứng, cái tên này quá lâu rồi không có ai gọi nàng, nàng bỏ quạt giấy ra, thấy vậy Ngật chi mặt thường phục đang ngồi trước mặt, tiết trời u ám cũng không ác được tướng mạo của hắn, mà đấy mắt hắn lại hiện rõ ý cười, trong chẳng khác nào châu ngọc, hóa ra là đang ngủ, vương kính chi đến rồi. Để không chịu tỉnh lại là thất lễ đó, ta thù ngồi dậy, chỉnh lại vạt áo, tiện thể dụi dụi mắt, phát hiện không có dĩ mắt, nhẹ nhõm thở phào một hơi, vậy ta cũng nên xuống thôi, về Ngật Chi đưa tay cản lại, từ từ, để ta xuống trước rồi đệ hãy xuống, tránh để kẻ khác bàn tán, ta thù buồn bực, vậy huynh cần gì phải tới chứ, về Ngật Chi xuống xe, lần này một bạch đứng về phía hắn, tuổi thân nói, may mà Vũ Lăng Vương xuất hiện. Nếu không thì không chỉ thuộc hạ bị ném cho rùa ăn mà thể diện của công tử cũng mất sạch, tạ thù động viên hắn, được rồi, được rồi, chẳng qua ta chỉ hơi bực bội khi bị đánh thức thôi mà. Bên ngoài vương kính chi thấy thừa tướng mãi không chịu xuống xe, cho rằng bản thân thất lễ nên không tiếp tục trò chuyện với mọi người, chủ động đi tới trước xe nàng hành lễ. Thứ sử cối cây vương kính chi thăm kiến thừa tướng, một bạch vén mạnh lên, phu xe xếp đôn cho tạ thù bước xuống. áo bào đỏ lay động trước mắt mọi người nàng tiến lên trước vài bước rồi dừng lại nhìn vương kính chi đoạn vinh mặt bảo vương thứ sử miễn lễ vương kính chi đứng thẳng người dậy đầu đội nón luôn màu thân mặc lễ phục đỏ tím đeo đai ngọc bích chân đi giày hậu để trang phục khá là trang trọng có thể thấy hắn rất tôn trọng tạ thù những người khác trong gia tộc vương thị đều đứng sau lưng hắn đa phần cũng phục sức cẩn thận đồng loạt theo hắn hành lễ với tạ thù sắc mặt trang trọng Thái độ vô cùng kính cẩn, sự gắn kết trong gia tộc này rất mạnh mẽ, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của Vương Kính Chi chỉ đâu đánh đó, tạ thù cảm thấy điểm đó của bọn họ mạnh hơn tại gia. Vương Kính Chi nói thêm vài câu đại để là mọi người đi đường xa vất vả, muốn dẫn mọi người vào thành nghỉ ngơi, đường vào thành sớm bị dân chúng vây xem chật ních. một nửa tò mò nhìn về phía xe mà tạ thừa tướng ngồi, một nửa lại ngóng xe của Vũ Lang Vương, háo hức nhìn ngó. Vương kính chi cưỡi ngựa đi trước, thấy thế vẫy roi ngựa chỉ vào dân chúng cười mắng, chẳng phải các người từ trước tới luôn miệng khen đại nhân ta đẹp nhất hay sao, sao thừa tướng vừa đến đã sốt sắng quá vậy, đám thế gia cười ầm lên, nhao nhao trêu hắn, nhìn thứ sử đại nhân mãi cũng thấy chán mà, đáng ghét, đừng có mà đứng núi này trong núi nọ thế chứ, dân chúng ồn ào cười lớn, người đời ca tụng hắn là danh sĩ phong lưu đệ nhất đại tấn, nhưng hắn lại không sánh được vẻ mềm mỏng của tạ thù. Lại không nổi bật như vệ ngật chi, tất cả khí chất của hắn động lại thành phong lưu, giống như một vò rượu ngon được ủ nhiều năm, nhìn thì không có vẻ gì đặc biệt, nhưng vừa ngửi đã thấy say, sự hào hiệp của hắn không ai sánh bằng, đó cũng chính là nguyên nhân khiến dân chúng kính yêu hắn, tạ thù liếc mắt nhìn ra ngoài, kinh ngạc nói, gã vương kính chi này quả nhiên không chịu trói buộc bởi quy tắc, lại có thể thân thiết với dân chúng như thế, một bạch trợn mắt nói, nhà họ vương thật hiểu đạo làm người. Vì có quá nhiều người đến nên điểm dừng chân là một vấn đề lớn nhưng Vương Kính Chi đã sớm chuẩn bị, tất cả mọi người đều được sắp xếp chỗ ở hợp lý, có người ở trong nhà một người trong tộc Vương Thị, vừa định chê người ta quan hàm thấp nhưng nhìn lại lại thấy người quen, nên đều hoan hỉ cả, có người ở chỗ không được tốt lắm, nhưng đối phương lại là thân quyến chi trưởng nhà Vương Kính Chi, lại cảm thấy bản thân trèo cao, chỉ những điểm ấy đã có thể thấy năng lực của Vương Kính Chi. Không phải ai cũng có thể dàn xếp ổn thỏa các thế gia như vậy, quý phủ của Vương Kính Chi chỉ tiếp đón một mình thừa tướng, tại nhiễm là ăn theo, ngay cả vệ ngật chi cũng không có phần, nhưng thật ra quý phụ của hắn chiếm diện tích cực lớn, chẳng qua nể mặt tạ thù mà thôi, nơi rộng nhất chính là hoa viên nhà hắn, buổi tối hắn mở tiệc khoảng đãi mọi người, xếp đặt gần trăm chiếc bàn nhỏ trong hoa viên, nhưng lại không tạo cảm giác chen trúc thật quá đồ sộ, đương nhiên tạ thù ngồi ở vị trí đầu. Vương Kính Chi tự mình tiếp đón ngồi cạnh, tất cả mọi người đều được sắp xếp thích hợp, chỉ có vị trí của vệ ngật chi khiến người khác khiếp sợ, thân phận của hắn hiện tại chỉ thấp hơn tạ thù một bậc nhưng lại bị xếp trong góc, nếu tạ thù không nhìn kỹ cũng chẳng thể nào tìm ra được hắn, nhưng nhìn Vương Kính Chi bên cạnh, rõ ràng hắn không hề chú ý tới điểm ấy, không đúng, với năng lực làm việc của hắn, không thể có sơ suất này, trừ phi là cố ý, nàng cũng không nhắc nhở Vương Kính Chi. Dù sao trước mắt người ngoài nàng và vệ ngật chi là đối thủ một mất một còn, nhưng nếu không làm gì lại sợ trong lòng vệ ngật chi không vui, huynh đệ thật khó làm, vì thế thỉnh thoảng tạ thù lại liếc mắt nhìn vệ ngật chi, ý là tuy ngu đệ ngồi ở phía trên nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho huynh, vì thế tuyệt đối đừng có ghim thù ta nha, vệ ngật chi trò chuyện vui vẻ với người bên cạnh, giống như không để tâm, tình cờ chạm mắt với nàng, nụ cười cũng rất bình tĩnh, vương kính chi thấy nàng thường xuyên quan sát. Tiện thể nói, thư tướng cảm thấy nhạt nhẽo lắm à, có muốn gọi ca cơ lên tiếp khách hay không, tạ thù vội vã xua tay chối từ, hôm nay đi xe ngựa mệt nhọc, không cần thiết, những người khác nhất thời cảm thấy thất vọng, vương kính chi yêu nhất mỹ nhân, ca cơ trong quý phủ của hắn chắc chắn rất tuyệt, đám thế gia sôi máu đã lâu, kết quả lại bị thừa tướng giả bộ làm người tốt đánh rơi mất cơ hội, đúng là đồ không hiểu phong tình, không có mỹ nhân làm sao ăn ngon được. Kết quả của việc ăn không ngon chính là chén bát bừa bãi, ăn xong theo thường lễ đám thế gia sẽ ngồi cùng nhau buông chuyện trên trời dưới biển, từ chuyện bắt quái chốn đô thành, tha hồ tán phép, người nước tấn khiếu thẩm mỹ cao, cái gọi là danh sĩ phong lưu, không chỉ coi trọng dung mạo, còn phải là người biết ăn nói, ngồi xuống khiến người ta không giúp ra được câu chuyện mới là người có bản lĩnh thật sự. Tất cả đám thế gia đều tập trung về phía Vương Kính Chi, Vương Kính Chi chậm rãi mà nói, nói có sách. mắt coi chứng, miệng lưỡi lưu loát, câu chuyện đều liên quan tới các thế gia ở đây, nhưng lại không hề nhắc tới vệ gia, hắn như không hề để tâm tới ở đây có một đại tư mã đương triều, núi chữ cũng không hề nhắc tới vệ ngật chi, tạ thù ngửa đầu nhìn lên trời, đêm nay rất nhiều sao, thích hợp giả ngu, hôm sau còn định đi Lang Đình, đám thế gia vừa tới, cần phải nghỉ ngơi lấy tinh thần, nghe vương kính chi kể chuyện một lúc rồi ai về chỗ người nấy. Vương Kính Chi vừa về phòng thì đường đệ Vương Kiền liền chạy tới tám chuyện, trong bữa tiệc hôm nay, thư tướng nhiều lần liếc mắt đưa tình với Vũ Lăng Vương, e rằng quan hệ giữa hai người này không đơn giản như bề ngoài. Vương Kính Chi nhấc chén trà lên hỏi, có gì mà không đơn giản, nếu không phải lén lút có giao tình thì chính là lén lút có gian tình, phục, ngụm trà trong miệng Vương Kính Chi bị phun ra bằng sạch, bản thân Vương Kiền rất thích trai đẹp, khó tránh khỏi việc suy bụng ta ra bụng người. Hắn lại làm như không có chuyện gì xảy ra, phủi phủi vệt nước trà trên vạt áo, lại nói, con nữa, vì sao đường huynh lại cố ý nhầm vào vũ lăng vương vậy, mẫu thân hắn là họ hàng với nhà họ vương chúng ta đấy, vương kính chi liếc mắt nhìn hắn, để không hiểu cũng không sao, vệ ngật chi hiểu là được, lúc này vệ ngật chi đang định lên xe về chỗ ở thì tại nhiễm xuất hiện, hắn ở đứng ở cửa, không quan tâm tới ánh mắt của mọi người, há miệng thông báo. Thừa tướng mời Đại Tư Mã ngủ lại Phi Tiên Cắt, ngày ấy sẽ chuyển sang Nhã quan Cắt, vương kính chi xếp cho tạ thù ở một vùng rất rộng, trong đó gồm có Phi Tiên các nổi danh nhất vương phủ, tạ thù tới đây, đương nhiên Phi Tiên Cắt sẽ là phòng ngủ của nàng, nhưng nàng lại cố tình chuyển tới Nhã quan các hẻo lánh, nhường Phi Tiên các lại cho vệ ngật chi ở, thế gia ngầm hiểu là Thừa tướng đang lôi kéo Đại Tư Mã, quá gian xảo, vừa thấy nhà họ vương không để mắt tới Đại Tư Mã liền ra mặt vờ tốt bụng. Trước mặt mọi người, đương nhiên vệ ngật chi phải phân rõ giới hạn với tạ thù, tuyệt đối không thể, địa vị của bản vương không bằng thừa tướng, làm sao xứng cơ chứ, tà nhiễm cười nhạt, song dứt khoát nói, đây là quyết định của thừa tướng, tại hà đã chuyển lời xong, đại tư mã xin cứ tự nhiên. Chương 10, tạ thù giữ vệ ngật chi lại là có lý do, vương kính chi có thể giả ngu coi vệ ngật chi như không tồn tại, còn nàng thì không thể, xét về khía cạnh mặt ngoài. Nàng và vệ Ngật Chi đối đầu nhau, nhưng nếu muốn thể hiện phong độ to tác của thừa tướng, nàng phải giữ thể diện cho vệ Ngật Chi, mà bên trong, đương nhiên không còn gì phải bàn cãi, dù sao đã xương huynh gọi đệ rồi còn gì, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, vệ Ngật Chi ở lại, hắn dẫn theo phù huyền tới phi tiên cắt, quả thật tạ thù không ở đó, lại tìm đến nhã quan cắt, một bạch canh giữ bên ngoài, nói rằng tạ thù đang rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Vậy Ngật Chi hơi kinh ngạc, sao ngươi không ở bên hầu hạ, giọng điệu của một bạch rõ ràng là khinh bị hắn kém hiểu biết, công tử nhà ta trước giờ luôn như vậy, ngày ấy không quen có người hầu hạ, lần nào cũng toàn tự mình rửa mặt thay y phục. Vậy Ngật Chi hiểu ra, nghe nói 8 năm trước tạ thù mới trở về tại gia, có lẽ đã sớm có thói quen tự mình làm việc rồi, ngay đêm đó Vương Kính Chi biết được tin này, thành thật mà nói, tâm tình có phần rầu rĩ. Hắn cố ý không để mắt tới vệ ngật chi thực ra là lùi một bước mà tiến hai bước, trong mắt hắn, vệ tạ hai nhà tranh đấu, song phương thế lực ngang nhau, chắc chắn phải có phe thứ ba gia nhập mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc, mà không còn nghi ngờ gì nữa nhà họ vương chính là thế lực phe thứ ba này, nếu như hắn chủ động đi tìm vệ ngật chi nói chuyện hợp tác, chắc chắn sẽ ở thế bị động, tốt nhất cứ để vệ ngật chi chủ động tìm hắn là hơn, vì thế hắn cố tình thân thiết với tạ thù. Làm lơ vệ ngật chi, chờ đến khi vệ ngật chi kích động sẽ đến gặp hắn nối quan hệ, nhưng vệ ngật chi lại án binh bất động, còn đón nhận ý tốt của tạ thù, hắn cảm thấy khó hiểu, chẳng lẽ chuyện Vương Kiền nói là thật sao, hắn tự vào đầu giường, nương theo ánh nến chập chờn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mặc áo khoác gọi người hầu mời bào muội tới, sáng sớm hôm sau, khi mọi người hào hứng ầm ỉ đòi tới lăng Đình thì số người đi có sự thay đổi, Vương Kính Chi dẫn thêm vài người tới. Đều là nữ quyến, người nào cũng đều xinh đẹp như hoa, các thế gia khác cũng có dẫn theo mỹ thiếp diễm cơ, nên cũng không thấy có gì đặc biệt, chẳng qua không kìm được thỉnh thoảng lại liếc nhìn về những cô gái kia, một người trong số đó khá đặc biệt, mắt phượng môi thắm, mặt tự phù dung, tóc vấn kiểu nha kế, bờ eo thanh mảnh, mặt váy kép vân sa xanh đỏ, lại cài trâm ngọc, vòng ngọc, từ trên xuống dưới đều là hàng cực phẩm, ác xuất thân không tầm thường. Nước tấn nam nữ không quá giữ kẻ, cô gái này vừa nhìn đã biết là cô nương đang ở tuổi cập kê chờ gã ra ngoài, lại có thể đi theo Vương Kính Chi, chắc chắn phải là họ hàng thân thuộc, những người đứng đầu các gia tộc liền dùng ánh mắt ra hiệu đám con cháu chưa kết hôn trong gia tộc phải để tâm chú ý người con gái này, tốt nhất là có thể đưa nàng về làm vợ, tiếc rằng Vương Kính Chi dẫn theo cô gái này đi thẳng đến chỗ xe ngựa của vệ Ngật Chi. Hắn làm như rốt cuộc bản thân cũng phát hiện ra sự tồn tại của Đại Tư Mã, đứng ở ngoài cửa xe tự trách không ngừng, từ việc nhắc đến Tương Phu Nhân rồi nhắc tới sự mật thiết giữa hai gia tộc trong lịch sự, cố gắng tưởng niệm quá khứ, dừng chân ở hiện tại, và phóng tầm mắt về tương lai. Sau đó hắn nghiêng người giới thiệu, đây là Bào muội Lạc Tú, ta thấy dù sao chúng ta cũng là thân thích cả, nên mới gọi nàng tới đây gặp gỡ biểu huynh ngài, thế nhưng Vũ Lăng Vương ở trong xe không hề có động tĩnh Nửa ngày sau mới thấy phù huyền thò đầu ra, lúng túng nói, thứ sử đại nhân thứ lỗi, quận vương nói muốn ngồi cùng xe với tạ thù, nên không ở đây ạ khóe môi vương kính chi giật giật, lúc này cái người vạn năm vinh váo tạ thù rốt cuộc cũng mới đến, màn xe vén lên, vệ ngật chi xuống xe trước, hắn mặt sam y rộng, bên ngoài khoác áo bào thùng thình, đeo thắt lương to bản, dáng người cao thẳng thon dài, dùng một mảnh gấm đen buộc tóc, đã không còn vẻ lạnh lẽo trang nghiêm của võ tướng. Mà thay vào đó là sự phóng khoáng ngôn nghênh như văn nhân, tạ thù theo sát phía sau, nàng mặc y phục người hồ, màu đen lạnh lẽo trang nghiêm, duy chỉ có cổ áo theo họa tiết hoa sen cao quý, trang phục của nàng đối lập với gương mặt trắng và đôi môi mỏng lại tôn thêm vài phần khí khái, còn giống võ tướng hơn vệ ngật chi, tạ thù chức cao hơn, lẽ ra phải là nàng xuống xe trước, sau mới tới vệ ngật chi, chính vì thế vương lạc tú mới nhận lầm người. Vũng hồ trang phục của hai người này cũng thật sự khiến người ta dễ dàng nhầm lẫn thân phận, nàng nhìn chầm chầm tạ thù, càng nhìn càng thấy chấn động tâm can, trong lòng càng thêm vui sướng với sự sắp xếp của huynh trưởng, lúc này Vương Kính Chi dẫn nàng đi tới, hướng về tạ thù nói, mau tới thăm kiến thừa tướng, Vương Lạc Tú nhìn tạ thù, lại nhìn vệ ngật chi, biết mình nhận sai người, nhất thời gương mặt đỏ ửng ngay cả hành lễ cũng luống cuốn, tiếp đó Vương Kính Chi dẫn nàng tới chào hỏi vệ ngật chi. Sau đó lại lặp lại những lời vừa nói bên xe ngựa khi nãy, bây giờ vệ Ngật Chi mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, còn tạ thù đứng bên cạnh đã sớm dùng quạt giấy che miệng bờ vai run run hồi lâu, thứ sử quá khách khí rồi, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ, không cần lo lắng, bản vương cũng không để ý đâu, vũ lăng vương quả là đại nhân rộng lượng, thật xấu hổ, thật xấu hổ, vệ Ngật Chi dễ nói chuyện, vương kính chi tính cách hào hiệp, đều không phải loại người chấp nhất. Giả vờ giả vịt nói vài câu khách sao, chuyện này coi như cho qua, mọi người khởi hành, lúc vương lạc tú theo huynh trưởng rời đi, quay đầu liếc mắt nhìn tạ thù, lại nhìn về ngật chi, sau đó cúi đầu xuống, luận về tướng mạo, hai người này ngang nhau, luận về khí chất mỗi người một vẻ, chẳng qua nàng lại nhớ đến lần đầu gặp gỡ thoáng qua mà thôi, Lan Đình không phải là nơi đẹp nhất ở quận cối kê này, nhưng chắc chắn là nơi thích hợp nhất để du xuân thưởng thức, cuối xuân. Cũng là lúc trăm hoa sắp sửa tàn lụi, phóng tầm mắt đều thấy nơi nơi là màu xanh tươi tốt, thâm sầu, bao trùm núi đá ra tận bên ngoài, phía trước là một rừng trúc rộng lớn, cành lá không ngừng rì rào trong gió, bốn phía là tiếng nước suối chảy róc rách, dòng nước xanh biếc mằn nguèo uống lượng giống như đai ngọc quanh co, điêu luyện sắc sảo kỳ công của tạo hóa, xe ngựa từ từ ngừng lại, mọi người đều bước xuống đi bộ, mỗi người đều khen không ngớt, hoàng đình. Dương Cứ và các công tử trẻ tuổi khác đều là lần đầu tiên tới đây, càng thêm háo hức, trên đường đi liếu ríu gọi nhau mở mang tầm mắt, tạ thù đoán không sai, đám con cháu thế gia này đều không thích mặc đồ kín đáo, Hoàng Đình và Dương Cứ tướng mạo không tồi, thân thể thon dài, có lộ vai lộ ngực nàng còn nhịn được, nhưng ông già bên cạnh kia cũng đã 7-80 tuổi rồi cũng nên chú ý một chút chứ, cứ ưỡng cái bụng phệ ra thế kia thật sự ảnh hưởng lớn tới tâm tình ngắm cảnh của nàng. Vương Kính Chi là khách quen của Lăng Đình, hắn sai người trải những miếng đệm ngồi ở hai bên bờ suối, muốn chơi trò hàng năm vẫn chơi là khúc thủy lưu thương, mọi người chi nhau ngồi hai bên bờ sông, không phần cao thấp, không phân chủ khách, tạ thù vừa mới ngồi vào chỗ của mình, Hoàng Đình liền chiếm ngay chỗ bên trái, bên phải có người đang định tới giành chỗ thì bị nàng đưa tay ngăn lại, chỉ tại Nhiễm đang đứng bên cạnh nói, ngươi ngồi ở đây, người kia nhìn thấy là thân thích của thừa tướng. không còn cách nào khác đành khó chịu rời đi hoàng đình càng thêm hưng phấn ở khoảng cách gần thế này hắn phát hiện ra dung mạo của nàng quả là có một không hai tính cách của hắn vẫn còn sự hào hứng của thiếu niên không quá câu nghệ mở miệng nói hôm nay có thể ngồi bên cạnh thừa tướng cảm thấy như kề bên châu ngọc tạ thù mỉm cười hoàng công tử quá khen rồi hoàng đình còn định nói thêm thì ở bờ bên kia dương cứ ra sức nháy mắt với hắn Hắn không còn cách nào khác đành lựa chọn từ ngữ, không nói lung tung nữa, dương cứ ngồi bên cạnh vệ ngật chi, cạnh vệ ngật chi lại là vương kính chi, tạ thù vừa ngẩng đầu đã thấy hai người này ngồi phía đối diện vừa nói vừa cười, trong lòng hơi bực, nàng liếc mắt nhìn thiếu nữ quỳ chân ngồi ngay ngắn phía sau vương kính chi, các gia tộc thông gia với nhau là chuyện bình thường, mấy người ngồi đây chỉ tùy tiện nhẫm đốt ngón tay cũng có thể thấy được quan hệ thông gia của bọn họ. Nếu như hai nhà vương vệ thật sự cách làm thông gia, không chỉ nàng mà ngay cả hoàng đế cũng sẽ hoang mang, tỳ nữ, gia đình nhà họ vương qua lại liên tục, lũ lượt thành đàn rót rượu đưa tới, những chiếc bát mạ vàng được đặt trong dòng nước, tiếng cười nói xen lẫn tiếng gió thổi lẫn vào trong rừng trúc, như đang ở vùng đất tiên cảnh, tạ thù không có hứng thú với chuyện ngâm thơ đối đáp, nàng chỉ đang đợi đám người kia chơi đủ rồi sẽ ra oai một chút, cố gắng đạt được mục đích củng cố quyền thế tại gia. Mà thăm dò nhà họ vương cũng là một mục đích quan trọng trong chuyến đi này, thư tướng sĩ diện không tham dự trò ngâm thơ đối đáp, đương nhiên tạ nhiễm không thể chối từ, trong lúc tạ thù đang suy nghĩ miên man thì hắn đã làm ba bài thơ, uống tám bát rượu, đã có dấu hiệu muốn say, tạ thù thấy đầu lưỡi hắn đã cứng rồi, vội vã gọi một bạch đưa hắn về, hắn vừa đi, vị trí liền bị người khác chiếm mất, thư tướng, tại hạ lục hi hoáng, may mắn được gặp thừa tướng, Chẳng biết có được vinh dự uống cùng ngày một chén hay chăng, người này tướng mạo tuấn tú, chỉ tiếc dáng người thấp bé, không nghe hắn nói còn tưởng hắn mới chỉ là thiếu niên, tạ thù phát hiện hắn là khẩu âm của hắn nặng vùng Nam Giang Tô, biết hắn là hậu duệ của sĩ tộc phía Nam, liền hào hứng bê bát rượu nói, đương nhiên, lục công tử, xin mời, lục hy hoáng hơi kinh ngạc, dường như không ngờ lần này nàng lại nể mặt mình như thế, việc này cũng có nguyên nhân của nó, trước đây thiên hạ thống nhất. đô thành nước tấn ở lạc dương các đại thế gia đang ngồi ở đây hầu như đều là danh gia vọng tộc phương bắc sau đó phương bắc thất thủ triều đình an phận ở kiến khang sĩ tộc phương bắc dùng dập chuyển về phía nam lúc này mới hình thành trận thế như bây giờ nhưng sĩ tộc phương nam lại không đồng ý chuyện này từ thời đông ngô bọn họ đã quyền thế ngập trời mà đám sĩ tộc phương bắc này chẳng qua chỉ là dân chạy nạn sau khi đến phía nam chẳng những chiếm giữ các tước vị lớn lại còn chiếm đất của bọn họ khiến bọn họ vô cùng căm hận mắng là đám thô kệt, sĩ tộc phía Nam do bốn gia tộc Lục, Cố, Trương, Chu dẫn đầu, Lục hy hoáng là cháu đích tôn của tộc trưởng nhà họ Lục, phụ thân hắn nhậm chức ở kiến khang, lần này không đi cùng, hắn thay mặt phụ thân tới đây, trên đường đi, hắn bị các sĩ tộc phương bắt xa lánh, thấy nhà họ vương sinh hoạt thoải mái, mà vùng đất cối kê này trước kia vốn là thiên hạ của nhà họ Lục bọn họ. Sĩ tộc phía Nam đến nay chỉ còn mỗi phụ thân hắn làm ở vị trí quan lớn, tất cả cũng bởi vì bị họ vương chiếm đất, hoàng đế vì an ủi nhà họ mới cho một ân điển, cuộc sống kiểu này không ai chịu nổi, lục hy hoáng từ lâu đã muốn cho đám thô kệch này biết tay, tạ thù là thừa tướng, chính là đại diện cho đám thô kệch này, hắn đến chút rượu, thực ra là muốn gây sự, không ngờ tạ thù lại giữ thể diện cho hắn, không giống như đám người kia xem thường hắn, tạ thù không chỉ uống rượu, Uống xong còn dùng giọng ngô khen rượu ngon, lục hy hoáng nhíu mày, đám thô kịch ghét nhất giọng ngô, đến giờ vẫn còn giáo dục nữ tử phải nói tiếng Lạc Dương phổ thông, nếu khi nãy hắn chỉ mời rượu tạ thù lấy lệ, thì giờ đã có ý muốn lấy lòng, tâm tư xoay chuyển. Hắn đột nhiên nói, hôm nay thừa tướng ngồi dây, vừa vẫn có thể làm chứng giúp ta, ta muốn cầu hôn hảo nữ nhà họ vương, chính là bào muội của vương thứ sử đang ở bờ bên kia, tất cả mọi người đều sững sờ. mà vương kính chi lại xa sầm nét mặt tạ thù hiểu bản thân bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió nếu không giúp lục Hy hoáng thì sẽ đắc tội sĩ tộc phía nam mà không giúp vương kính chi thì đắc tội sĩ tộc phương bắc lục Hy hoáng cũng thật khéo chọn nàng cười ha hả nói yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu đây là chuyện tốt nhưng người ngoài không tiện xen vào lục công tử ở trước mặt mọi người đã cho thấy tâm ý can đảm đâu cần đến phiên bản tướng mở miệng Cứ nói trực tiếp với vương thứ sử là được, vương kính chi vội nói, lục gia phú quý, nhà họ vương nào dám trèo cao, lục hy hoán bực bội, đám sĩ tộc phương bắt lần nào cũng kêu sĩ tộc phía nam giàu sang, nhưng bọn họ đâu chỉ dày sang, hậu duệ đều là những người có tài năng, vì sao không thể phong hầu bái tướng, đám thô kệch này đúng là khinh người quá đáng, tạ thù hiểu rõ bản thân thế nào cũng đắc tội lục hy hoán, nhưng hiện giờ chắc chắn hắn sẽ càng thêm hận vương kính chi. Nàng chợt nhớ ra điều gì đó, khi còn ở kiến khang cảm thấy tất cả đều đi vào ngõ cuộc, nay đột nhiên thấy đường thanh thang rộng rãi hẳn, bên kia dường như có người đang nhìn nàng, tạ thù ngẩng đầu nhìn sang, vương lạc tú bối rối rời tầm mắt, vệ ngật chi ngồi cạnh cười cười như có như không, ánh mắt nhìn về phía nàng tràn đầy sự chế nhạo.